t r ư ơ n g sáu trăm chín mươi chín lý văn hạo kế hoạch t r ư ơ n g sáu trăm chín mươi chín lý văn hạo kế hoạch vương đại vi đã tới không k ị thắng chỉ có thể đâm vào chiếc này s u v trên mông đ i t i n tức tốt duy nhất ở chỗ thần long vẫy đuôi xe tải lớn s á t thực không có đụng vào bọn hắn mà là hiểm lại cảng hiểm xoa đi qua nếu như tại trong hiện thực đây coi như là nhặt về một cái mạng nhưng chạm đôi vẫn là chờ tại chuyện xảy ra cho nên lần này khiêu chiến lại ngâm nước nóng không nói a vương đại vi rất giận phục ban một cái lời nói lần này từ trên lý luận tới nói đúng là có thể né tránh chỉ cần hắn đi vào ngoài cùng bên phải nhất xe đạo nhiên sau kịp thời sát ngừng không đụng là có thể cũng là không tính là một cái khó giải cục diện nhưng vấn đề là mỗi lần chuyện xảy ra cho nên nguyên nhân đều đa dạng có đôi khi một cái vô ý thức động t á c liền sẽ dẫn đến mình lâm vào t ử cục đối với dài rằng giặc mười giờ không sự t ỉ n h cho nên tới nói quá khó khăn vương đại vi yên lặng thở dài thu thập cảm xúc sau đó tiếp tục mở sau mười phút lại là một lần bất đắc dĩ dồn sức đánh phương hướng để hắn xe nghiêng trượt ra đi mười mấy mét em mượt phải ven đường hẳn rào nào đâu đó căn bản không khoa học đi có thể trượt xa như vậy cái này lại không phải ngày mưa và tuyết khí dưới đất là làm ai tại ta bánh xe thai bên trên môi mỡ vương đại vi thật sự là có chút khó kéo căng k h i thật trước đó cái kia xe hàng lớn bung đôi liền đã rất không hợp t h ó i thường bởi vì nói như vậy loại tình huống này đều chỉ sẽ ở trời mưa phát sinh phàm là mặt đường là làm xe tải lớn cũng không quá khả năng nằm ngang b à y tới lần này cũng như thế theo lý thuyết dạng này trình độ đánh phương hướng mặc dù cỗ xe cũng biết trượt nhưng hoàn toàn có thể cứu lại được làm sao có thể giống ngày mưa và tuyết khí nằm ngang bay xa như vậy chờ chút chẳng lẽ nói trò chơi này lực ma sát số liệu bị sửa lại vương đại vi đột nhiên có loại này suy đoán trước đó rất nhiều người cũng không nghĩ tới điểm này nguyên nhân cũng rất đơn giản trò chơi này thông quan mục tiêu là an toàn điều khiển 10 giờ tốc độ cũng không trọng yếu ý vị này các người chơi tối ưu dại là chậm rãi mở tận khả năng bảo đảm mình an toàn mà cứ như vậy bọn hắn đối với lực ma sát biến hóa cũng liền sẽ không quá mất cảm nhưng cho dù biết điểm này lại như thế nào đâu lực ma sát biến thấp sẽ để cho xe càng thêm khó mở cũng càng dễ dàng xảy ra chuyện cho nên nhưng vương đại vi lại đột nhiên nghĩ đến địa ngục xe đua rất giống hắn lại lần nữa bắt đầu trò chơi chỉ bất quá lần này hắn lựa chọn cùng trước đó hoàn toàn khác biệt lái xe phương thức chơi đi phiêu lên đ ư ơ n g theo lấy lốp xe tiếng ma sát vương đại vi kinh ngạc vui mừng phát hiện chính mình xe thật đúng là càng phiêu càng nhanh đương nhiên giống hắn dạng này hành vi đã thỏa đáng siêu tốc cũng cấu thành nguy hiểm điều khiển nhưng vấn đề ở chỗ trò chơi này bên trong c h ỉ sẽ phán đoán người chơi phải t r ă n g phát sinh sự cố mà cũng sẽ không đ ố i siêu tốc tiến hành trực tiếp xử phạt vừa mới bắt đầu thời điểm vương đại vi nắm giữ không tốt lắm trôi đi góc độ vẫn là đụng mấy lần nhưng rất nhanh tại mấy lần mạo hiểm kích thích trôi đi vượt qua về sau hắn phát hiện trên đường xe không có rộng rãi mặt đường vậy mà chỉ có hắn chiếc xe này tại mở trước đó những xe kia đều bị xa xa bỏ lại đằng sau liền hắn đuôi xe đèn đều không thấy được trước mặt đường rất dài căn bản không có cỗ xe đổi mới đương nhiên vương đại vi cũng không có cách nào một mực bảo trì cái tốc độ này bởi vì tỷ lệ sai số quá thấp một khi thất bại liền từ đầu đến qua khi hắn giảm tốc độ thời điểm sau lưng xe liền sẽ dần dần đuổi theo bất quá thời gian này cũng không cố định căn cứ hàng nhanh trình độ những xe này hoàn toàn đuổi theo khả năng cần mười phút đồng hồ đến mười lăm phút không đợi với lại vương đại vi cũng có thể tùy thời ra tốc tại thẳng cấp trên đường b á o t á t lúc này cho dù không cần trôi đi ra tốc đại pháp cũng có thể tiếp tục hất ra rất dài khoảng cách thật sự là kỳ hoa a thì ra như vậy cái này chút bụt đều lây bệnh đúng không vốn là địa ngục xe bơ bụt chạy thế nào máy mô phỏng chứng d ậ n trên đường nơi này tới ta suy nghĩ cái này hai trò chơi ngoại trừ đều là đua tốc độ loại trò chơi bên ngoài địa phương khác căn bản chính là bắn đại bắc cũng không tới a đúng nói đến địa ngục uy tích bụt giống như cũng chuyển nhiễm đến trước mục bờ công những trò chơi này đều có cái điểm giống nhau liền là tại cùng một cái lẹ mẹo mười đổi mới chẳng lẽ nói đây cũng là phía chính phủ cho một loại nào đó ám chỉ thật là có khả năng a vương đại vi trong nháy mắt lên tinh thần hết sức chăm chú lái xe nguyên bản trò chơi này cách chơi là rất t r à tấn nhưng bây giờ lại giống như là xì xịp hớt đá lăn ra t ố c như thế có căng chặt có độ trải nghiệm cách mỗi nửa giờ trái phải người chơi liền muốn làm ra một chút khẩn trương kích thích thao í c h h t tác thông qua trôi đi đến nhanh trong kéo xa cùng sau lưng cỗ xe khoảng cách sau đó liền sẽ tiến vào một đoạn an toàn thời gian thẳng tắp liền kéo cự ly xa đường quanh co qua liền mở c h ậ m một chút cái này mười giờ không sự tỉnh cho nên khiêu chiến xem ra cũng bình thường rất nhiều không như vậy khó mà đã thành lý văn hạo lúc này thì là tại nghiêm túc đánh hạ tinh thần kế hoạch trò chơi này đã là trước mắt công nhận tương đối tốt thông quan trò chơi nhưng lý văn hạo đã c h ọ n vẹn chơi tầm m ư i cục kém chút không cho mình tức hộp máu bởi vì trò chơi này tăng thêm một đầu cực kỳ để cho người ta không nói thiết lập làm hai cái người chơi hợp tác hoàn thành kế hoạch về sau bình đ i ể m thấp nhất người chơi coi là khiêu chiến thành công với lại tại âm ảnh thế giới cái này hình thức bên trong người chơi cũng không thể tùy ý mời người chơi khác bơi chúng mà là chỉ có thể ngẫu nhiên xứng đôi lại thêm vẫn là quốc tế phục t r ờ i mới biết xứng đôi đến cái dạng gì n h ư quỷ xà thần lý văn hạo liền là như thế theo lý thuyết trò chơi này hắn hẳn là thông đến cực kỳ thuận lợi nhưng hắn càng là xê thì càng cử đi đối phương thông quan mình toi công bận r ộ i cử đi hai cái người về sau lý văn hạo cảm thấy không thể làm như vậy liền bắt đầu nếm thử khống điểm nhưng ngay sau đó hắn liền phát hiện vấn đề mới nếu như hợp tác là cái gà quay lời nói như vậy hắn hơi chút khống điểm liền gửi tinh cầu bị hủy bởi đủ loại thiên hai căn bản không có cách nào đạt thành thông quan mục tiêu nếu như hợp tác sẽ chơi đâu nhiều như vậy n ử a cũng biết giống như hắn lựa chọn khống điểm không lấy khống lấy hai cái người tâm tính n ổ p mạnh sau đó b ấ t thua bởi vì trò chơi này cũng là có thể đối thoại nhìn thấy đối phương khống chi nhánh ngân hàng v ì lý văn hạo thật rất khó khống chế mình không phát dấu chấm hỏi mà cho dù là quốc tế p h ụ song phương cũng là rất dễ dàng lẫn lộn cùng nhau vừa vặn gặp được đối phương rất biết chơi sau đó tiên hắn thông quan loại tình huống này chưa từng gặp được q u a về phần thần bỏ đi thành bên kia thì càng là một đầu bao tinh thần kế hoạch chí ít vẫn là có một ít may mắn thông quan ví dụ như lý văn hạo đưa cái kia chút mà thần bỏ đi thành cho tới bây giờ các người chơi căn bản chính là thua lỗ bị d ư ỡ n g nữ hạ di ngược đến chết đi sống lại ai tiếp tục ca hy vọng lần này tới là cái thông tình đạt lý người một lần nữa xứng đôi tiến vào một ván trò chơi mới về sau lý văn hạo nhìn một chút đó là cái tiếng anh a i đi, hơn phân nửa không phải người trong nước hắn thử nghiệm dùng tiếng anh hỏi một cái quả nhiên không phải cứ như vậy hai người câu thông hiệu suất sẽ trở nên tương đối thấp bất quá lý văn hạo tiếng anh cũng là miễn cứng đủ vợ r ồ trò chơi này là bình điểm thấp người chơi có thể thông quan nếu như ngươi là tân thủ lời nói ta dạy cho ngươi chơi ngươi có thể hay không để cho ta thông quan một lát sau đối phương hồi phục ok vê đúc hở í nót lý văn hạo thật cao hứng quá tốt rồi rốt cuộc gặp được một cái may mắn đồng đội loại tình huống này thật sự là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu bởi vì mỗi người đều là tiềm ẩn đối thủ cạnh tranh làm sao ngươi biết đưa đối phương thông quan về sau cái gì thời điểm gặp được một cái nguyện ý đưa ngươi thông quan người mà cho chơi tiền thưởng danh n l ạ c h cứ như vậy nhiều phóng tầm mắt nhìn vào cầu đừng nói là một một giờ thông quan một một phút đồng hồ thông quan cũng có thể cùng tiền thưởng bỏ lỡ cơ hội dưới loại tình huống này sẽ chơi hơn phân nửa sẽ không để cho sẽ không chơi cũng có lẽ không nguyện ý để chỉ có số rất ít tân thủ không có chơi qua trò chơi này người chơi bản thân lại tương đối là bạn không phải rất để ý tiền thưởng mới có thể chủ động phối hợp lý văn hạo lần này liền rất may mắn cuối cùng gặp được một cái đương nhiên mong muốn đạt thành cái này khiêu chiến cũng như cũng không dễ dàng bởi vì đối phương là tân thủ cơ bản không có chơi qua trò chơi này cũng liền mang ý nghĩa cái gì cũng đều không hiểu cái gì đều muốn lý văn hạo đến đến dạy một cái không có làm tốt cho dù thông quan cũng là lý văn hạo bình điểm càng cao cái kia lại chờ thế là tòi công bận đội nhưng không quan hệ lý văn hạo có tuyệt chiêu mở r ộ n nghe ta tuyệt đối là đơn giản nhất thông quan phương thức n g ư ờ i trước xây một cái khai thác v ặ n g sau đó xây giã luyện nhà máy xây dựng nhà máy lại ở cái địa phương này thả một cái ở lại đơn nguyên đối phương trầm mặc một hồi sau đó phát tới một cái dấu chấm hỏi dịu s ờ lý văn hạo đ ộ i vàng hồi phục sơ n g ư ờ i cũng là một loại tài nguyên cái này chút máy xì lịt tiểu nhân nếu như an trí tại địa phương khác bọn hắn giả về sau sẽ có rất nhiều vấn đề sẽ có rất nhiều ngoài định mức tiêu hao nhưng là cái này chút ô nhiễm có thể rất tốt giải quyết tuổi bọn họ vấn đề để bọn hắn tại thích hợp thời điểm qua đời cho chúng ta tiết kiệm rất nhiều tài nguyên rất rõ ràng muốn dạy tân thủ bình thường chơi đồng thời còn thành công khống điểm lời nói là rất khó nhưng là nếu như dùng loại này không làm nhân phương pháp tới chơi sát xuất thành công liền sẽ tăng lên rất nhiều cho dù là tân thủ cũng rất dễ dàng p h ụ c khắc điều kiện đầu tiên là đối phương nguyện ý phối hợp vị này nước ngoài bạn bè hiển nhiên rất tức giận no ta vĩnh viễn không thể làm loại sự tình này một giây sau đối phương lui lý văn hạo yên lặng thở dài đến lại ủ công lúc này trò chơi sẽ có hai cái khác biệt lựa chọn một cái là từ bỏ lần này đối cục lại bắt đầu lại từ đầu một cái khác là xứng đôi người khác tiếp tục tàn cuộc bởi vì trò chơi vừa mới bắt đầu không lâu cho nên cái này hai lựa chọn cũng không có cái gì khác nhau quá nhiều lý văn hạo xứng đôi người khác tiếp tục tàn cuộc nếu như trò chơi tiến hành đến một nửa có người lui vậy liền rất xấu hổ bởi vì xứng đôi đến mấy người chơi lời nói mấy người chơi bình điểm thường thường hơi thấp một khi thành công chính là vì người khác làm áo cưới cho nên một tên người chơi nửa đường rời khỏi lời nói một tên khác người chơi cũng lui đi từ bỏ tàn cuộc là có lẽ sự kiện rất nhanh lại một cái người chơi t i ì n đến mở rộ trò chơi này là bình điểm thấp người chơi có thể thông quan nếu như ngươi là tân thủ lời nói ta dạy cho ngươi chơi ngươi có thể hay không để cho ta thông quan lý văn hạo lại đem đồng dạng thoại thuật nói rồi một lượt no no no vậy quá hỏng ta cự tuyệt đây chính là chỗ mâu thuẫn nếu như là tân thủ người chơi lời nói thường thường cũng còn tương đối có lòng chắc ẩ n thường thường đối loại này cách chơi tương đối mâu thuẫn tốt ra vậy chúng ta bình thường chơi lý văn hạo cũng không có cách đã đối phương không n h ư ợ n ý vậy cũng chỉ có thể dùng thông thường biện pháp chỉ là như vậy chơi thông quan sát xuất sẽ thẳng tắp hạ xuống quả nhiên tại lý văn hạo s ứ c xẻo tiếng anh chỉ huy giới đối phương cũng không thể rất tốt lĩnh sẽ hắn ý đồ bất hạnh dụ phát phản ứng dây chuyền cuối cùng dẫn đến trò chơi thất bại xin lỗi chúng ta còn có thể lấy lại mở một v ắ n sao đối phương đánh chữ xin lỗi lý văn hạo giải thích nói không có việc gì b ở rộ trò chơi này là ngẫu nhiên xứng đôi chúng ta chỉ sợ rất khó gặp lại n g ư ờ i chơi rất tốt tạm biệt vờ giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương bảy trăm biến mất k h u n g c h ặ t t r ư ơ n g bảy trăm biến mất k h u n g c h ặ t nếu như dựa theo nguyên bản trò chơi cơ chế loại này tổ đội loại trò chơi có rất nhiều biện pháp cùng h ả o hữu xứng đôi đến cùng nhau chơi b ừ a giống kẻ trộm lựa tinh thần kế hoạch kỳ thật đều có cùng loại cơ chế nhưng ở âm ảnh thế giới cả nhà thùng phiên bản bên trong lý lịch vô tình phong kín tất cả cùng loại cơ chế để các người chơi chỉ có thể thông qua ngẫu nhiên xứng đôi đến hoàn thành cái này chút khiêu chiến cái này cũng rất hợp lý nếu như các người chơi có thể tùy ý kéo bạn tốt cùng nhau chơi bửa vậy liền tự nhiên có thể dùng tiền công nhân làm thuê làm t ấ t người đến đóng vai cần kính dâng cái kia người hoặc là tìm trong hiện thực bạn một, người đưa đối phương một không chỉ có như thế lili còn cực kỳ âm hiểm tại loại này xứng đôi cơ chế bên trong tăng lên ưu tiên cấp người chơi đem sẽ ưu tiên vượt đại khu xứng đôi nói cách khác quốc phục người chơi rất có thể đem mỹ phục âu phục ngày phục hàn phục ngoại hạ phục xứng đôi một cái lượn mới có thể may mắn gặp được cái nào đó quốc phục người chơi những phục vụ khắc khí cũng là đồng ý cứ như vậy người chơi ở giữa hợp tác sát xuất tiến một b ư ớ c diện rộng hạ thấp không chỉ có ngôn ngữ câu thông vấn đề song phương tin lẫn nhau cũng càng khó thành lập lý văn hạo lúc này gặp được liền là loại tình huống này thật vất vả gặp được nguyện ý cùng hắn nhiều đánh mấy cục tiện hắn thông quan người chơi về sau lại gần như không có khả năng lại xứng đôi đến cùng một chỗ cũng không biết về sau sẽ tiện nghi a i nhưng hắn cũng không có cách chỉ có thể tiếp tục dựa theo loại phương thức này chơi tiếp tục bận rộ trò chơi này là bình điểm thấp người chơi có thể thông quan nếu như ngươi là tân thủ lời nói ta dạy cho ngươi chơi ngươi có thể hay không để cho ta thông quan khi lấy được đối phương câu trả lời chắc chắn về sau lý văn hạo lại chuyển ra trước đó bộ kia lý do từ chối đối phương trầm mặc một lát về sau hỏi lại nói vê đút hờ y người sao có thể đối với mấy cái này đáng yêu máy si lịp tiểu nhân làm loại chuyện này đâu ta cần một lời giải thích lý văn hạo cũng chỉ đành một bên chỉ huy đối phương tiến hành cơ sở thao tác một bên giải thích làm như vậy nguyên nhân bởi vì tại trò chơi này bên trong người cũng là một loại tài nguyên chúng ta cuối cùng mắt là vì hoàn thành tinh thần kế hoạch thoát đi viên tinh cầu này chỉ có đem người cũng coi là một loại tài nguyên mới có thể thực hiện tối ư hiệu suất ngươi cũng không hy vọng vì mấy cái máy xì l ị p tiểu nhân dưỡng lao vấn đề dẫn đến cái khác tất cả máy xì l ị p tiểu nhân bị phơi chết đi lý văn hạo tiếng anh thuộc về làm miễn cước đủ một bên đánh chữ một bên dùng phiên dịch phần mềm cuối cùng là đem mình ý tứ biểu đạt cái bảy tám phần ok ngươi nói có đạo lý vậy ta cụ thể phải nên làm như thế nào lý văn hạo thật cao hứng quá tốt rồi cuối cùng là gặp được một cái phù hợp k h ô i lỗi ác không t â n thủ hợp tác hắn bắt đầu chỉ huy đối phương dựa theo nhất không làm nhân phương thức tới chơi trước đó trong nước lấy chủ quản khu vườn cầm đầu người chơi đã lục lọi ra một bộ đi hữu hiệu biện pháp đơn lôi ra đến một đầu đều có thể để người chơi với tư cách giáp cấp tù chiến tranh bị xử bắn một trăm lượt mà lúc này lý văn hạo vì có thể thông quan không t i ế c chỉ huy tân thủ người chơi dùng ra cái này chút làm đất trời bán g i ậ n cử động rốt cuộc tại hai người hợp tác phối hợp phía dưới lần này trò chơi đối cục vận khí không tệ không chỉ có thành công thông quan trò chơi lý văn hạo còn vừa lúc là bình điểm tương đối thấp một cái kia k h ô n g c h i a công cảm ơn n g ư ơ i mở rộ ta yêu n g ư ơ i mở rộ ngươi thật sự là quá tuyệt vời lý văn hạo thật cao hứng không tiếc lời ca tụ mà đối phương thì tựa hồ tại trong quá trình này gặp một chút tinh thần thương tích không cần cảm ơn nhưng ta bây giờ nghĩ lại mở một b á n bình thường trò chơi chữa trị một cái mình trò chơi này thông quan về sau cũng vẫn là có thể lặp đi lặp lại d u m g l ạ n nhưng không có người chơi sẽ làm như vậy bởi vì mọi người cũng còn nghĩ đến đi tranh tiền thường đâu một trò chơi đã thông quan về sau lại chơi liền là thuần túy phục vụ người chơi khác đối với mình không có chỗ tốt chỉ có chỗ xấu húng chi cũng cơ hồ xứng đôi không đến bạn tốt chỉ có thể xứng đôi đến ngẫu nhiên người qua đường lý văn hạo lại cảm tạ đối phương hai câu cũng hướng hắn để cử mấy cái thông thường cách chơi thông quan dạy học video từ mấu chốt sau đó thối lui ra khỏi tinh thần kế hoạch ngược lại tiến vào thần bỏ đi thành đối với trò chơi này lý văn hạo cũng không có ôm hy vọng quá lớn bởi vì từ trước mắt người chơi khác phản hồi đến xem tinh thần kế hoạch còn miễn cưỡng có thể chơi mà thần bỏ đi thành trên cơ bản thuộc về hoàn toàn không thể chơi trạng thái tại hạ di tiếp tục q u a y rối tình huống dưới còn thủ vững thần bỏ đi thành ba mươi năm cơ hội là một cái không cách nào hoàn thành mục tiêu bởi vì n ị c h thiên đường phát rồ đem trò chơi này không chắc cho xóa lần này không có cách nào cùng hạ di nói chuyện dạy dỗ với lại hạ di ban đầu điểm thiện ác cũng bị tăng lên mười điểm ý vị này lại thế nào chụp cũng không có khả năng chụp thành số âm đoạn thiên sứ hạ di con đường kia cũng hoàn toàn đi không thông rất nhiều người chơi đã bỏ đi đối trò chơi này công l ư ợ c ngược lại đi chơi cái khác trò chơi lý văn hạo cũng không có ôm hy vọng quá lớn hắn đại khái chuẩn bị cho trò chơi này lưu bốn giờ thời gian đơn giản trải nghiệm mấy lần bắt đầu nếu như có thể tìm tới cái gì chỗ đột phá cố nhiên càng tốt hơn tìm không thấy lời nói cũng chỉ có thể đi trước chơi cái khác trò chơi bắt đầu hết thể bình thường lý văn hạo trước dựa theo thông thường biện pháp chơi hắn nhìn một chút trong kho hàng múc meo lương thực lại nhìn một chút hạ di lúc này vị trí ân rất tốt hạ di đi ngoài thành chợ cấp nạn dân y hạ di không tại nhỏ cho ăn hai cái lý văn hạo vội vàng từ trong kho hàng điệu ra mốc meo lương thực đút cho trong thành nạn dân trò chơi này bên trong nạn dân là thật nhiều nội thành có ngoài thành cũng có người chơi đến muốn hay không tiếp thu nạn dân tiếp thu bao nhiêu cái này cũng đều là có g i ả n g cứu không tiếp thu nạn dân hoặc là không cho nạn dân ăn đồ vật cái này đều sẽ dẫn phát hạ di độ thiện cảm hạ xuống đây là không có cách nào chuyện lý văn hạo cũng chỉ có thể so sánh hai cái ác cái nào ít hơn tận khả năng để hạ di độ thiện cảm hạ xuống đến ít một chút chế một chút biến thành đại thiên sứ nhưng mà múc m è o lương thực vừa mới phát hạ đi nạn dân còn không ăn hai cái trong t ấ m hình liền bắn ra hạ di không chát cha n g à i sao có thể cầm múc m è o lương thực cho nạn dân ăn đâu lý văn hạo trong lòng không khỏi lộn bột một cái hỏng làm sao trở về đến sớm như vậy bị bắt tại chỗ trò chơi này bên trong trí tuệ nhân tạo cũng thật sự là xuất quỷ nhập thần khó lòng p h ò n g bị nhất là cái này hạ di đơn giản liền là người chơi cả đời địch lý văn hạo còn muốn ngụy biện vài câu nhưng đ ể xuống nút enter về sau mới ý thức tới trò chơi này căn bản không có không chát đây không phải hết đường chối cái sao ngụy biện một cái có lẽ còn có thể ít chục điểm độ thiệt cảm hiện tại chỉ có thể nghe theo mệnh trời nhưng mà một giây sau để lý văn hạo cảm thấy tình huống ngoài ý muốn phát sinh ở chỗ này người cũng là một loại tài nguyên chúng ta cuối cùng mắt là bảo vệ thần bỏ đi thành không bị hủy diệt chỉ có đem người cũng coi là một loại tài nguyên mới có thể thực hiện tối ưu hiệu suất lãng phí một loại tài nguyên đi duy trì một loại khác tài nguyên đây là cực kỳ không sáng suốt hành vi ta cho rằng có thể đem m ú c m è o lương thực cho ngoài thành nạn dân để mọi người biết thần bỏ đi trong thành có lương thực là có thể vậy phấn đã tiến vào trong thành nạn dân thân thể khỏe mạnh có thể đi quặn g mỏ đỏ mỏ thân thể không khỏe mạnh có thể chuyển hóa làm vong linh binh sĩ nếu như ngài không có thời gian xử lý cái này chút việc v ặ t lời nói ta cũng có thể làm thay hạ di đối ngươi tốt cảm giác độ hạ xuống lý văn hạo sửng sốt a đây đối với sao đây là hạ di sẽ nói đi ra lời nói sao ta có phải hay không đi nhầm sở tựu i đi ô hỏng ta sẽ không đánh cái gì hạ di hoàn mỹ dạy dỗ một đi sẽ không bị phong hào a không đúng trò chơi này là đóng gói tại âm ảnh thế giới cả nhà trong thùng c ù n g ta trước đó chơi cái kia khách hàng cũng không quan hệ à. lý văn hạo có chúc mậu chăm mối vẫn không có c á c h giải rất rõ ràng lúc này hạ di trí tuệ nhân tạo rõ ràng không bình thường nếu như là bình thường hạ di trí tuệ nhân tạo lúc này hẳn là chất vấn hắn tại sao phải cho nạn dân ăn múc meo lương thực nạn dân cũng là người cũng phải ăn bình thường lương thực mà cái này hạ di càng giống là đánh một về sau trạng thái cũng chính là bị người chơi dạy dỗ về sau xem nhân mạng như có giác hoàn mỹ công cụ người trạng thái lúc ấy là gan đế liền là dựa vào lấy dạy dỗ ra cái này trí tuệ nhân tạo thành công đem thần đi thành thông quan theo chỉnh tự tiến chỉnh công quan đem đi bỏ lý ê lên, n đến 60 vòng trở lên, chấn kinh toàn bộ lưới. Tại cái kia về sau, cũng có rất nhiều người chơi đánh cái này nhân nghiệm tiếp thế về trò trở Tại rất một, trực tiếp thay thế hạ gì, trí tuệ nhân tạo, trò chơi trải lưới. l cái có chơi cái chơi có hạ kia di bộ bay sau, gọn.、Lý、văn hạo lúc này gặp được cái này hạ di tựa như là đánh một như thế cùng nguyên bản mô hình nhân vật so sánh có một trăm tám mươi độ bước m ặ t lớn nhưng vì cái gì đây rõ ràng không có đánh một a lý văn hạo là vừa mừng vừa sợ m ộ t bên làm từng bước tiếp tục hướng xuống chơi m ộ t bên tự hỏi cụ thể là chuyện gì xảy ra tiếp xuống nội dung trò chơi liền rất đơn giản tại dạng này một cái hạ di trợ giúp phía dưới lý văn hạo có thể đem nội thành hết thẻ tài nguyên đều hoàn mỹ lợi dụng lên làm ra các loại không làm người thao tác cũng sẽ không dẫn đến hạ di bạo phát biến thành đại thiên sứ thủ qua ba mươi vòng s á t x u ấ t thành công tăng lên rất nhiều rất rõ ràng lý văn hạo là phát động đặc thù nào đó cơ chế dẫn đến hạ di trí tuệ nhân tạo phát sinh biến hóa nhưng cụ thể là cái gì cơ chế đâu nàng ngay từ đầu nói chuyện giống như có chút giống như đã từng quen biết ở chỗ này người cũng là một loại tài nguyên chúng ta cuối cùng mắt là bảo vệ thần bỏ đi thành không bị hủy diệt chỉ có đem người cũng coi là một loại tài nguyên mới có thể thực hiện tối ưu hiệu suất lời này nghe lấy rất quen thuộc a cái này chút lời kịch cũng không phải là trước đó giảng sư dùng đến dạy dỗ hạ di trí tuệ nhân tạo lời kịch trước đó cũng không có tại trên mạng gặp qua ngược lại là đang chơi tinh thần kế hoạch thời điểm lý văn hạo từng theo cái kia t â n thủ hợp tác nói qua cùng loại lời nói chỉ bất quá khi đó hắn là dùng hơi có vẻ s ứ c s ẻ o tiếng anh nói mà lúc này hạ di nói lại là tiếng trung bởi vậy, vậy trước tiên không thể liên hệ đến cùng một chỗ lý văn hạo trong nháy mắt có một cái lớn gan suy đoán chẳng lẽ nói thần bỏ đi thành xóa bỏ khung trạng nhưng không biết vì sao à nơi này khung chặt cùng tinh thần kế hoạch khung chặt là có liên quan liên hạ di trí tuệ nhân tạo trên thực tế bởi vì tinh thần kế hoạch bên trong ta cùng người chơi khác đối thoại nhận lấy ảnh hưởng thật đúng là rất có thể dù sao những trò chơi này đều xuất hiện một chuyển nhiễm hiện tượng cùng một cái lẹ mẹo m ư i mở ra hai trò chơi thường xuyên xuất hiện đối phương một r h ứ c mục đặc công là như thế này máy mô phỏng chứng giận trên đường cũng là dạng này thì ra là thế cái này mới là thần bỏ đi thành chính xác thông quan phương pháp sao g i y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương bảy trăm linh một không gánh nổi thiên mệnh người chương bảy trăm linh một không gánh nổi thiên mệnh người lý văn hạo càng nghĩ càng thấy đến có đạo lý muốn tại tinh thần kế hoạch bên trong cùng một tên khác người chơi thảo luận đồng thời hai cái người chơi đặt thành c h u n g nhận thức đều dùng loại này tổn hại âm n ư ớ c phương pháp thông quan sau đó liền có thể lấy cải tạo hạ di trí tuệ nhân tạo không giống như không chỉ có cái này một loại phương pháp trọng yếu không phải cụ thể nói rồi cái gì mà là câu thông cũng đặt thành c h u n g nhận thức quá trình này hai cái người chơi đặt thành nhất trí về sau hạ di trí tuệ nhân tạo liền sẽ nhận hai cái người chơi ảnh hưởng mấu chốt ở c h ỗ nhiều giao lưu mục tiêu nhất trí cho nên cái tia chốt không có giao lưu chỉ là dựa vào đối phương nỗ lực làm thắng người chơi liền vĩnh viễn không cách nào thông quan thần bỏ đi thành lại còn có loại chuyện này lý văn hạo rất thông minh vô cùng rõ ràng thần bỏ đi thành cùng tinh thần kế hoạch cái này hai trò chơi cơ chế cho nên tại một phen phân tích về sau rất nhanh liền cho ra tiếp cận chính xác kết luận rất rõ ràng cái này hai trò chơi ở giữa là có liên quan liên với lại chỗ hố nếu như một tên người chơi phi thường may mắn tại tinh thần kế hoạch bên trong được cử đi không cùng hợp tác quá nhiều giao lưu lấy phương thức đơn giản nhất t h ô n g văn như vậy thần bỏ đi thành bên trong trạm trí tuệ nhân tạo liền sẽ bị khóa chết hắn liền vĩnh viễn cũng không có khả năng thông quan thần bỏ đi thành mà nếu như người chơi tại tinh thần kế hoạch bên trong cùng một tên khác người chơi mật thiết phối hợp tấp nập giao lưu đạt thành c h u n g nhận thức như vậy cho dù mình không có t h ô n g q u a n hạ di trí tuệ nhân tạo cũng sẽ nhận ảnh hưởng phát sinh một chút biến hóa mà hạ di trí tuệ nhân tạo biến hóa bao nhiêu trực tiếp quyết định người chơi thông quan thần bỏ đi thành khó dễ độ giống lý văn hạo dạng này mang t â n thủ người chơi thông quan tấp nập giao lưu người chơi đang chơi thần bỏ đi thành thời điểm liền sẽ thu hoạch được rất lớn n h ư thế thậm chí có thể không áp lực thông quan hai ngoại lớn nhất nền tảng phát sóng trực tiếp dầu quản bên trên tiểu bạch đang tại khiêu chiến kẻ trồng lửa trò chơi này là lẹ mẹo bảy m ư i mới mở ra chậm nhìn so với cái khác trò chơi thông quan cũng không khó thật là chơi về sau mới sẽ phát hiện hố rất nhiều trò chơi này đơn cục là mười sáu người toàn bộ lưới ngẫu nhiên xứng đôi lúc có người chơi lọ g ặ p hoặc là rời khỏi một đoạn thời gian về sau đem biến thành mất tâm người không có mới người chơi bổ sung tiến đến cũng chính bởi vì cái này cơ chế để trò chơi thông quan trở nên thập phần khó khăn khi tiến vào trò chơi trước tiên liên đã rõ ràng biết rõ thông quan mục tiêu hoàn thành chủ yếu kiến trúc đại kim chữ tháp xây dựng đại kim chữ tháp là trong trò chơi thông thường quá trình bên trong phía chính phủ kiến trúc có cố định bản vẽ nhất định phải dựa theo bản vẽ kiến thiết tại địa điểm chỉ định mới có thể có hiệu lực ở trong quá trình này kẻ trộm l ử a nhóm phải không ngừng đi thu thập vật liệu mà bên ngoài khổ công nhóm thì là muốn tiếp tục xây dựng phía trước kiến trúc vẫn phải khiên qua một lần lại một lần động đất uy hiếp chậm d ã i một chút người chơi sẽ thống khổ chạy trốn biến thành mất tâm n ờ i cho tới sinh động người chơi càng ngày càng ít mà khi trò chơi này chỉ còn lại có ba năm cái người thời điểm cho dù miễn cưỡng hoàn thành đại kim chữ tháp kiến thiết cũng biết gặp được một cái hỏng bét linh hồn tra hỏi ai tới thả cuối cùng một viên gạch thả cuối cùng một viên gạch người đem sẽ không bị coi là thông quan mà cái khác sinh động người chơi coi là thông quan thuần túy hy sinh chính mình thành tựu người khác phải biết tất cả mọi người là xứng đôi thuần người qua đường thật vất vả chơi đến một bước này đều bỏ ra to lớn tâm huyết cùng cố gắng huống chi còn có tiền thưởng dụ hoặc cho nên ai cũng không nguyện ý làm cái này kính dân n g i cục diện thường thường lâm vào r ằ n co chỉ còn cuối cùng một viên gạch mọi người đều không thả cứ làm như vậy n h ì n xem rất nhiều đối cục đều mắc kẹt ở đây để các người chơi chế tạo vô số tâm tình tiêu cực mà thả nhất định được thì là tại khiêu chiến thiên mệnh ngoại long truyền đến qua một lần trong nước hắn đối với mình đột nhiên có một loại chất mật tự tin không phải nói mình đối với hoa hạ văn hóa như lòng bàn tay dù sao hắn đều có một cái tiếng trung tên cho dù mưa đạn đều tại cười nạo nhưng thả nhất định được vẫn là quả quyết tiến vào thiên mệnh ngoại long truyền cái này với hắn mà nói hoàn toàn không hiểu thế giới dù sao hắn căn bản cũng không biết lưu bị ra cắt lượng đều là những nhân vật nào thậm chí nhìn xem n họa lòng sách các loại kỹ năng tên phiên dịch cũng đều không hiểu ra sao nhưng không quan hệ liền cứng răn chơi đối với toàn cầu nhất sẽ chế tạo tiết mục hiệu quả dẫn chương trình tới nói cái này cũng không tính là sự tỉnh cho nên nói cái này quá v ũ cũng là ta nhất định phải bảo vệ người một trong bởi vì hắn là tương lai ta một cái tốt b ở rộ với đút tờ ép hắn đi lên liền chết ta làm sao bảo hộ nhìn xem thả nhất định được một mặt mộng bức biểu lộ mưa đạn cũng bắt đầu trở nên sinh động bắt đầu n h o nhao hướng hắn phổ cập khoa học trò chơi này bối cảnh cùng trước mắt vì sao như cũng không người có thể thông q a n đơn giản tới nói trò chơi này vốn là có một cái ẩn tàng cơ chế liên lạc ó thể thông qua ngọa lòng sách h ả m bộ phương thức để cái khác nở đỡ cờ cũng thức tỉnh toàn c h i thị giác từ đó lợi dụng lịch sử tri thức nhẹ nhõm hoàn thành đổ thêm dầu vào lửa để cho mình còn sống sót nhưng rất đáng tiếc tại âm ảnh thế giới cả nhà thùng phiên bản bên trong cái này ẩn tàng cơ chế bị ngươi thiên đường cho chữa trị không cách nào sử dụng cái này dẫn đến trò chơi lại biến trở về ban đầu nát làm bộ phận lớn người chơi cho rằng trên lý luận đã không cách nào thông quan mà càng thêm đã rét vì tuyết lại lệnh vì x ư n là cái này phiên bản còn có cái càng không là mô hình nhân vật định không chỉ là lưu bị cùng ra c á t lượng mà là t h ủ hán cơ hồ tất cả chủ yếu nhân vật tất cả đều bị phủ lên t i ê n mệnh mô hình nhân vật định mà thế lực khác cơ hồ tất cả đều là y ê u m a y ê u m a sẽ ưu tiên săn giết cái này vài ngày mạng người nguyên bản t i ê n mệnh người chỉ có lưu bị cùng ra c á t lượng các người chơi mặc dù cũng vô lực xoay chuyển trời đất nhưng hoặc nhiều hoặc ít có thể cùng cái này chút y ê u m a đấu trí đấu dũng một phen dù sao loại này cựu hận cơ chế cũng không phải là fustin nhưng bây giờ một khi cái này chút chủ yếu nhân vật tách ra cơ hồ lập tức liền sẽ t h máy mà cho dù không xa rời nhau chô gặp phải yoma thế lực vây quét cũng so nguyên bản v ố n càng khó cái này rất khó làm cũng tỷ như triệu vân ban đầu hắn tại công tôn toàn thủ hạ tại đầu nhập vào lưu bị trước đó hắn là an toàn nhưng bây giờ còn chưa kịp đầu nhập vào lưu bị triệu vân liền đã bị các lộ nhân mã truy sát căn bản chính là một bàn tay không vô nên tiếng quan vũ trương phi một khi bởi vì nội dung cốt truyện dây cùng lưu bị tạm thời tách rời cũng biết lọt vào vô tình truy sát người chơi còn chưa kịp làm cái gì thuộc hắn chủ yếu nhân vật đều đã chết hết cái này còn chơi cài bữa đương nhiên những người này thật cũng không yếu ớt như vậy dù sao đều là một đấu một vạn giống quan vũ chư p vì, triệu vân loại nhân vật này cho dù bị rất nhiều thế lực đối địch vây quét bao nhiêu cũng có thể kiên trì một đoạn thời gian nhưng vấn đề là bọn hắn kiên trì trong khoảng thời gian này người chơi cũng căn bản không làm được cái gì r a cát lượng cùng lưu bị tự thân khó bảo đảm ngay cả rất nhiều đ ộ c thuộc lòng ba nước lịch sử người chơi cũng đều mắc kẹt ở đây mỗi ngày ân cần t h a m hỏi địch thiên đường giá phả bất quá cũng có rất nhiều hải ngoại người chơi cho rằng lần này phá giải phương thức hẳn không phải là cùng nội dung cốt chuyện có quan hệ dù sao địch thiên đường cả nhà thùng khiêu chiến là mặt hướng toàn cầu người chơi cho dù ẩn giấu cái gì ẩn tàng cơ chế cũng hẳn là toàn cầu người chơi trên lý luận đều có thể phát hiện loại kia mà sẽ không hạn định văn hóa bối cảnh b à n g không đối trong nước người chơi không cũng quá có lợi sao bởi vậy rất nhiều nước ngoài người chơi cũng không có từ bỏ đối với nó nghiên cứu thả nhất định được cũng là trong đó một trong chỉ bất quá cho tới bây giờ còn trên cơ bản không có tiến triển ok ta hiện tại muốn đối những người này làm cái gì cẩm nang ok sau đó thì sao để bọn hắn chủ động xuất kích vẫn là cái gì cũng không cần làm cái này chút cái gọi là mưu kê thật có thể đưa đến tác dụng sao thả nhất định được còn tại nghiên cứu Tại những nhân vật này cùng người chơi đóng vai ra các lượng tụ hợp trước đó người chơi cũng không thể trực tiếp điều khiển bọn hắn hành vi chỉ có thể dùng cầm năng đến ảnh hưởng bọn hắn hành vi hình thức cho nên những nhân vật này hành động trên cơ bản cũng là khó mà dự đoán người chơi điều khiển ra các lượng hàng đầu mục tiêu là tự bảo vệ mình né tránh các lộ yêu ma truy sát tiếp theo liền là tận khả năng ảnh hưởng cái khác thuộc hắn trận doanh nhân vật hành vi sớm ngày tụ hợp nguyên bản cầm năng là có thể đem xem sao cầu tin h loại hình đặc thù họa lòng sách cho cái khác nhân vật sử dụng nhưng bây giờ cái này b u ộ c được chữa trị tăng thêm l ồ n g trụ cẩm nang đã chỉ có thể cấp cho một chút như là ám đội chấn thương điệu h ồ ly sơn đục nước méo có kế sách thà nhất định được chơi một đoạn thời gian về sau đã đại khái thăm dò rõ ràng trò chơi này cách chơi giai đoạn trước bốn phía chạy trốn chí ít có thể lấy cam đoan ra cắt lượng không chết như vậy sau đó phải giải quyết vấn đề liền là như thế nào dùng cẩm nang cho cái này chút vó tướng để tận khả năng nhiều người sống sót ám toàn bộ vô dụng các ngươi xác định cho những người này cẩm nang có ý nghĩa liên tục thử rất nhiều lần về sau thả nhất định được cũng là có chút p h á phòng rất rõ ràng cái này chút thông thường quân sự loại kế sách có hiệu lực hay không có tương đối nghiêm ngặt điều kiện căn cứ lúc ấy thế cục song phương chiến lược so sánh song phương võ tướng thuộc tính bức tranh các loại nhân tố tổng hợp tính toán ra sát xuất thành công cái này cùng loại long sách loại kia nhân quả luật vũ khí ưu tiên cấp là hoàn toàn khác biệt bởi vì lúc này cái này chút võ tướng bộ phận lớn cũng còn không có mình thế lực cho nên đối mặt yêu ma thời điểm cũng không có quá nhiều lực phản kháng cho dù dùng tới cẩm nang kế sách cũng như cũ không cách nào đ ể n bù hai phe địch ta to lớn thực lực sai biện còn có kế sách không có dùng qua án binh bất động uy các ngươi xác định cái này có ích từ mặt chữ bên trên nhìn cũng không nên đ i ể m cái này a thà nhất định được cũng là có chút không nói bởi vì phòng trực tiếp cái này chút người xem cơ hồ đã tại để hắn dùng nghèo nâm pháp đến thử trò chơi này bên trong thông thường quân sự loại thao tác có rất nhiều nguyên bản bộ phận lớn đều là thành ngữ phiên dịch thành tiếng anh về sau mặc dù không có ban đầu loại kia ngôn ngữ vẻ đẹp nhưng cơ bản ý tứ vẫn có thể thấy rõ cái này án binh bất động nói t r ắ n g ra là liền là khiến cái này võ tướng cái gì cũng không cần làm đây không phải ngược lại làm ra phản hiệu quả sao phải biết cẩm năng cái đồ chơi này một hiệp cũng liền dùng một lần với lại chỉ có thể cho một cái võ tướng nếu như không cần cẩm năng lời nói cái này chút võ tướng sẽ dựa theo mình ý chí hành động có khả năng sẽ chạy trốn có khả năng sẽ phản kháng nhưng bất kể nói thế nào tại phà cái ai khống chế bên dưới võ tướng hoặc nhiều hoặc ít vẫn có thể cẩu thả một cái nhưng lại án binh bất động lời nói liền mang ý nghĩa cái này chút võ tướng lưu tại tại chỗ không hề làm gì không chỉ có lãng phí ra cắt lượng một lần c ầ m nang cơ hội còn lớn hơn bức thấp xuống cái này chút võ tướng nguyên bản liền không cao còn sống tỷ lệ nhưng trước đó cái khác kế sách đều không khác mấy nhanh dùng một lần cũng không kém lần này thả nhất định được trực tiếp điểm kích c ầ m nang sau đó đem án binh bất động dùng cho triệu vân bởi vì tại trò chơi này bên trong lưu quan trương ngay từ đầu báo đoàn triệu vân thường thường là trước hết nhất chết cho nên cho dù muốn bảo đảm cũng là trước bảo đảm hắn quả nhiên h i ệ n này không có chuyện gì xảy ra giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương bảy trăm lẻ hai mất tâm người cùng thiên mệnh người t r ư ơ n g bảy trăm linh hai mất tâm người cùng thiên mệnh người ô、OH, hát quả nhiên vô dụng cái gì tiếp theo hiệp tiếp tục cho hắn án binh bất động vợ rồ ta nhìn nguyên là muốn hô chết ta thả nhất định được có chút không nói cái này chút phòng trực tiếp người xem cũng là ưa thích làm càng hẳn d ỡ rõ ràng cho án binh bất động không có chuyện gì xảy ra thậm chí còn lãng phí một lần c ầ m nang cơ hội kết quả còn muốn cho hắn tiếp tục dùng được vậy liền dùng lại lần nữa vẫn là không có chuyện gì xảy ra lúc này trong trò chơi thời gian không ngừng truyền dời thả nhất định được cảm giác bán này trò chơi đã có thể lười ok dù sao cũng khẳng định không thắng được tiếp tục cho hắn dùng aun i phát sinh chút chuyện gì đó aplz chủ t t c ít theo thả nhất định được cầu nguyện lần thứ ba án binh bất động tác dụng tại triệu vân trên thân nhưng mà một giây sau kỳ tích vậy mà thật phát sinh năm 1 9 t t đông thường sơn triệu vân xuất quận binh tìm nơi nương tựa tào tháo thả nhất định được một mặt t r ấ n kinh vrf chơi đến bây giờ hắn đối trò chơi này cơ sở cơ chế cũng đã đầy đủ r ồ i dải triệu vân tìm nơi nương tựa tào tháo đây là tuyệt đối chuyện không có khả năng phát sinh tại nguyên chỉ có bản cơ chế bên trong đoạn này nội dung cốt truyện trên cơ bản là theo lịch sử đi mà tại âm ảnh thế giới cả nhà thùng phiên bản bên trong bởi vì triệu vân bị đánh lên trời mạng người nhãn hiệu cho nên cũng không có khả năng tìm nơi nương tựa bất luận cái gì thế lực chung quanh yêu ma trên cơ bản là vừa ra đời không bao lâu liền bị công tô toản viên hiệu tào tháo bên trong ngẫu nhiên yêu ma thế lực trò tiêu diệt nhưng bây giờ là tình huống như thế nào triệu vân làm sao lại đầu nhập vào tào tháo cái này hợp lý sao thả nhất định được cũng không hiểu rõ đoạn lịch sử này cho nên chẳng qua là cảm thấy có chút c ổ a khoái nếu như là hiểu rõ ba nước người chơi chỉ sẽ cảm thấy quá tối sắc hài hước tào lão bản sớm mười bảy năm hoàn thành thu phục triệu vân giấc mơ đúng không dù sao tại năm hai trăm linh tám dốc trường bản tào lão bản nhìn thấy triệu vân bảy vào bậy ra quả thực là hai mắt tỏa ánh sáng vì sao a ta tốt vợ rồ đầu nhập vào người khác ai có thể cho ta một lời giải thích đây không phải so chết mất còn càng hỏng mép sao t h ả nhất định được cũng là rất bất đắc dĩ hắn không chỉ có lãng phí ba lần cầm nang cơ hội còn để yêu ma thế lực càng thêm cường đại nếu như không hề làm gì lời nói triệu vân sẽ ở chạy trốn cũng chống cự ngẫu nhiên hai ba cái hiệp về sau chết mất tuy nói chết rồi nhưng ít ra sẽ không thay đổi thành quân đ g ư ờ i a hiện tại tốt chờ triệu vân dĩ tới t đáng thương mười tuổi ra cắt lượng cũng không biết nên đi cái nào chạy ta cảm thấy đây là ta tốt mở rộ không đủ trung thành dẫn đến hoặc là nói đổi một cái tốt mở rộ sẽ không giống nhau gu hàn yêu người trung thành là một trăm ta tin tưởng người nhất định sẽ không để cho ta thất vọng thả nhất định được không tin tả tiếp tục đối với quan vũ dùng đồng dạng thao tác nhưng mà ba lần cầm nang án binh bất động về sau quan vũ vậy mà cũng đầu nhập vào tào tháo đi vê đốt h ả nhất định được một mặt mộng bức nhìn xem trò chơi hình tượng h i ệ n nhiên đến một bước này liền hắn cái này ba nước lịch sử mù cũng đều nhìn ra không được bình thường cái kia chút hơi h i ể u một điểm lịch sử con chúng càng là cảm thấy không hợp t h ó i thưởng mặc kệ tại bất luận cái gì vị diện bất luận cái gì thứ nguyên quan nhị ra đều khó có khả năng làm phản đây là toàn bộ tam quốc thế giới tầng dưới chót dấu hiệu a h ú n g chi hiện tại vẫn là thiên mệnh người luôn không thành thiên mệnh người ý tứ là thuận theo thiên mệnh người ý tứ à. người người đều cười vương tư đồ người người đều là vương tư đồ đã có vô số người xem đang nói để thả nhất định được tốc độ mở lại dù sao mọc mắt người xem đều có thể nhìn ra trò chơi này cho đến bây giờ đã không có bất luận cái gì phần thắng về sau là thuần phí rác rưởi thời gian nhưng thả nhất định được hiển nhiên cũng không hết hy vọng no ta vẫn là không tin đ ộ trung thành một trăm tốt m ở rồ sẽ phản bội ta ta muốn tận mắt nhìn xem hắn giết ta mới tin mắt nhìn thấy quan vũ cùng triệu vân diên phần mình dẫn đầu một chi đại q â n phân biệt thẳng hướng lưu bị cùng g i a cắt lượng thả nhất định được trực tiếp từ bỏ chống cự dứt khoát ngay tại tại chỗ trở lấy nhưng ngay tại hai người này tiếp xúc đến lưu bị cùng g i a cắt lượng thời điểm tình huống lại đột nhiên phát sinh biến hóa đại chiến không có phát sinh ngược lại biến thành những điều khiển cấp dưới võ tướng ngay tiếp theo những binh lính kia cũng đều phản bội hạpn thả nhất định được khó có thể tin mà nhìn trước mắt hết thảy mặc dù còn không hiểu cụ thể phát sinh cái gì nhưng hắn biết phát đạt chưa hề có qua tuyệt vời như vậy bắt đầu chưa hề tại ngay từ đầu liền có nhiều như vậy binh chuyện này rốt cuộc là như thế nào triệu vân quan vũ giả ý phản chiến kỳ thực lừa gạt tới nhiều binh lính như thế mạnh như vậy được giải thích cũng là không phải không được nhưng không khỏi quá t r i u tợ ư n g một điểm mấu chốt là cái này phía sau khẳng định là có cái gì đặc thù ẩn tàng cơ chế là cái kêu ba lần cầm nang cho án binh bất động để bọn hắn trí tuệ nhân tạo phát sinh một ít biến hóa p h ò n g trực tiếp đã có người xem đ o á n được thoạt nhìn như là mất tâm người cùng thiên mệnh người thân phận nhãn hiệu ảnh hưởng lẫn nhau liên tục không động để hệ thống coi hắn là thành mất tâm người sau đó mất tâm người lại không hiểu bị yêu ma coi là người của mình nhưng là man binh tới về sau lại phát động thiên mệnh người hợp thể hiệu quả cái gì bụt xếp bụt sở dĩ sẽ có loại ý nghĩ này chủ yếu là nghịch thiên đường cả nhà thùng trò chơi đã xuất hiện qua rất nhiều lần tình huống như vậy trò chơi lẫn nhau ở giữa xuất hiện kỳ diệu bụt chuyển nhiễm hiện tượng cho nên khi thiên mệnh người đặc tính phát sinh biến hóa lúc các người chơi tự nhiên trước tiên nghĩ đến kẻ trộm lửa bên trong cùng loại thiết lập mất tâm người thả nhất định được trong nháy mắt kích động lên ta quả thực là một thiên tài chẳng phải là vừa tìm được một loại thông quan trò chơi phương pháp hắc long thì là còn tại cùng chết địa ngục quy tích mặc dù là sớm nhất liền kích hoạt trò chơi nhưng cho tới bây giờ còn không có bất kỳ một cái nào người có thể thông quan dù là trò chơi này thứ hai tiểu quan về phần thứ nhất tiểu quan thật là có người thông quan được chỉ là tỷ lệ thành công rất thấp phương pháp cũng cực kỳ thô bạo đơn giản tôi nói liền là lương t ấ m liều phản ứng cũng chính là được bởi vì cửa thứ nhất cái kia ác ma ngay tại bức tường đằng sau cố định vị trí hơn nữa nhìn đến người chơi xuất hiện cũng sẽ không di động cái này cho người chơi lương chốt sẽ nếu như nhảy ra lời nói lưu cho người chơi phản ứng thời gian cũng chỉ có không đến một trăm ms cái này đã vượt ra khỏi tuyệt đại đa số người tốc độ phản ứng nhưng nếu như không phản ứng trực tiếp cố tiếp đ ị nhưng m h ban n đầu vị trí, di ộ khoảng cửa á c cùng xạ kích vực h khu xạ đầu. t thứ n i ề u tốc độ phản hai về sau tình huống liền trở nên có chút phức tạp bởi vì một khi người chơi thò đầu ra về sau những vái vật này liền có thể biết di động nguyên bản người chơi là thông qua vung súng phương thức đánh bại những quái vật này mà vung súng quá trình bên trong người chơi ẩn thân sau tưởng cũng sẽ không bị nhìn thấy ác ma cũng sẽ không luận động cho nên ác ma vẫn như cũng là cố định cái đ ị a hiện tại người chơi bị ép thò đầu ra ác ma cũng biết di động trước đó dự ngắm biện pháp liền không thể dùng sát xuất thành công thấp đến cơ hội có thể không cần tính dù sao ác ma mỗi lần di động thoạt nhìn là không vi luật càng hỏng bét là hát long biết về sau cửa khẩu sẽ còn càng khó bởi vì đẳng cấp cao ác ma một thương súng không chết vẫn phải phát súng thứ hai cho nên hắn tập phần chắc chắn Nhất định chương ò n có cái k á c t bảy trăm linh ba đại lượng b ụ t bị phát hiện chương bảy trăm linh ba đại lượng b ụ t bị phát hiện cùng nguyên bản địa ngục quỹ tích so sánh cái này cả nhà thùng phiên bản đến cùng có những địa phương nào không giống chứ mỹ thuật tài nguyên phương diện cơ hồ nhìn không ra quá nhiều khác nhau Cho chơi động cơ sửa lại nhưng tầng dưới c h ố t vật lý quy tắc tựa hồ không có khác biệt lớn đương nhiên khác biệt lớn nhất ở chỗ đạn không có cách nào cập cua nhưng nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải không thể rẽ n ặ t mà là rẽ n ặ t biên độ trên diện rộng giảm nhỏ dẫn đến không cách nào lách qua bức tường đánh trúng đằng sau q u á i vật cảm giác bên trên tựa hồ là cho đạn tăng thêm một cái đặc thù lực đến thực hiện hắc long lâm vào chầm tư địa ngục q uy tích trò chơi này dù sao cũng là trò chơi cổ có rất nhiều người đều phá giải qua sau lưng nó nguyên lý đơn giản tới nói địa ngục q uy tích bom nơ tròn lại nhận trọng lực ảnh hưởng cũng chính là sẽ tự nhiên dưới mặt đất rơi bắt trước chân thật q uy tích nhưng bởi vì điệp ra nguyên bản mô bản bên trong vùng súng một dẫn đến người chơi tại vùng súng thời điểm cũng cho đạn thực hiện một cái tương đối không hợp thói thường n g i lực từ đó làm cho đạn giống nhận trọng lực hạ xuống cá cua hiện tại đạn vẫn như cũ có thể rẽ ngoặt chỉ là biên độ trên diện rộng giảm nhỏ như vậy có hai loại khả năng tính một loại làng lịch thiên đường đều i thấp vung súng lúc cho đạn thực hiện ngoại lực một loại khác làng lịch thiên đường cho đạn ngoài định mức tăng lên lực kéo xem ra chỉ có thể là loại thứ nhất nếu như là loại thứ hai lời nói s ú n g ống sức giật không phải cũng sẽ phát sinh tương ứng biến hoa nhưng trước mắt không có cảm giác sức giật có cái gì rõ ràng khác nhau nếu như là loại thứ nhất lời nói vậy liền thật vô kế khả thi không đúng cũng có vấn đề điều thấp vung súng lúc cho đạn thực hiện ngoại lực nghe rất đơn giản nhưng loại chuyện này rất có thể dính đến trò chơi t ầ n g dưới chót dấu hiệu hẳn là sẽ không rất tốt đổi đương nhiên đối với đỉnh cấp lập trình biên tới nói không có cái gì là không thể thay đổi chỉ là thời gian cùng hiệu suất vấn đề nhưng ta nhớ được lá gan đến nói qua lấy lập trình biên thói quen mà nói nếu có những phương thức khác có thể giải quyết vấn đề như vậy lập trình biên liền sẽ không áp dụng phiền thoái hơn phương thức điều thấp vung súng lúc cho đạn thực hiện ngoại lực so với cho đạn gia tăng lửa kéo liền là một loại phiền phức phương thức t h ú chi v c thiên đường hẳn là cho trò chơi này lưu lại ẩn tàng cơ chế không có khả năng để người chơi tại một cái vĩnh viễn không có khả năng thông quan trong trò chơi một mực gặp tra tấn vậy liên lại về tới ban đầu vấn đề nếu như cho đạn ngoài định mức gia tăng lực kéo lời nói s á t thực sẽ san bằng b ù n g súng đường c o n g nhưng cũng biết để đạn xạ tốc cùng sức giật rõ ràng tăng lên sức giật không có cảm giác r a có thay đổi gì xạ tốc lời nói chỉ dựa vào cảm giác là cảm giác không r a chờ chút chẳng lẽ nói cho đạn thực hiện lực kéo phương thức là dùng những phương thức khác đến đ ạ t thành nói trở lại bạn mới sân chơi cảnh so với bạn cũ tựa hồ sáng lên rất nhiều a tia sáng cấp độ cảm giác cũng càng mạnh n hắc ữ n kiến g t r long suy đoán trò chơi này thực hiện san bằng bung súng đạn đường đạn đường công chức năng này hẳn không phải là sửa chữa bung súng lúc thụ lực số liệu mà là đơn giản t h u bạo trực tiếp tại đạn bay về phía trên phương hướng tăng lên một cái lực với lại cái này lực hẳn không phải là súng ống phát ra bằng không sức giật biến hóa sẽ dẫn đến người chơi thị giác run run càng thêm b ị c h liệt mong muốn một lần nữa điều chỉnh từng cái súng ống sức giật là khá là phiền p h i chuyện như vậy cái này lực thêm ở chỗ nào hắc long có một loại phỏng đoán là họng súng nắm chuẩn vật thể nói cách khác làm người chơi xạ k í c h lúc đạn phi hành đường đi bên trên vật thể sẽ hướng đạn thực hiện lực hấp dẫn cái này lực rất mạnh tại nó tác dụng dưới cho dù là vung súng vung ra đến đường con đường đạn cũng sẽ bị săn bằng biện pháp này đơn giản t h u bạo chỉ cần vô nao viết một đầu công năng cho tất cả cảnh tượng đạo cụ toàn bộ tăng thêm một chút tham số là có thể bởi vì địa ngục vĩ tích thể lượng không lớn mà bây giờ trò chơi phối trí đều tương đối cao cho nên cũng không cần lo lắng vì vậy mà sinh ra ngoài định mức tính toán dẫn đến trò chơi kẹt ngừng lại tương đương đơn giản thô bạo đối pháp nhưng lại rất tốt phong tín vùng súng lỗ thủng nhưng lịch tiên đường thật hoàn toàn không có ý định cho người chơi đường sống sao tựa hồ cái tia chút lấp l ó e tấm gương tại nhắc nhở một thứ gì đó địa ngục uy tích sân chơi cảnh là tại hiện đại đô thị phế tích bên trong có sụp đổ cao ốc có thả neo xe buýt cũng có đủ loại những kiến trúc khác mà tại cái này chút cảnh tượng bên trong có đại lượng pha lê bao quát cao ốc pha lê thương hộ cửa sổ s á t đất thả neo kiến xe các loại cái này chút tại nguyên bản trong trò chơi liền tồn tại chỉ bất quá không giống hiện tại như thế sáng đó là bởi vì nguyên bản thiên n u y ễ n công cụ biên tập tia sáng truy tùng công năng không có cường đại như vậy mà bạn mới trò chơi sử dụng vạn vật công cụ biên tập tự mang rất tốt tia sáng truy tung hiệu quả cho nên cái này chút pha lê sẽ chiếu ra cảnh tựa bên trong tia sáng để hết thể lộ ra càng thêm chân thận phanh hắc long đối bên cạnh một khối kiếng xe bắn một phát súng pha lê ứng thanh vỡ vụn tựa hồ không có chuyện gì xảy ra hắn trầm mặt một lát lại hướng phía thêm gần một khối pha lê bắn một phát súng lần này hắn rõ ràng cảm giác được mình bên trái bức tường bên trên phát ra một tiếng văng giòn đó là đạn lạc đánh vào bê tông trên kết cấu thanh âm thì ra là thế ta hiểu mấu chốt vẫn là quý t a hắc long biết vì sao a mình bên trái bức tường bên trên sẽ xuất hiện b ế i đạn bởi vì hắn đánh pha lên một thương kia mặc dù miệng thủy tinh nhưng đạn cũng bị bắn ngược trở về cái này cực kỳ c h ị u tượng dù sao tại trong cuộc sống hiện thực pha lên là không thể nào bắn được đạn nhưng rất rõ ràng tại trò chơi này bên trong xuất hiện một chút tình huống ngoài ý mớn đạn bị pha lên hấp dẫn nhưng pha lên đem đạn coi là tia sáng một loại đối với nó tiến hành phản xạ nói cách khác ta có thể tại cái này chút lung ta lung tung mảnh kiếng bể bên trong thì tới một đầu tia sáng phản xạ sau v í t í c h đánh chúng con này ác mà cứ như vậy l i ê n không cần lại đi ra công sự che chắn cùng nó đối thương mà là có thể giống trước đó đánh cố định cái địa theo thời gian c h u y ể n r ờ i các người chơi bắt đầu phát hiện càng ngày càng nhiều ẩn tàng cơ chế cái này chút ẩn tàng cơ chế trợn nhìn tương đương ngẫu nhiên nhưng là cẩn thận cân nhắc lời nói lại có cảm giác tựa hồ tồn tại một ít tiềm ẩn liên quan tính địa ngục uy tích vung súng bột chạy tới trước ngục đặc công bên trong mà địa ngục uy tích lại ra một cái dùng tấm gương phản xạ đạn mới bột Sì x i p h r t đã lăn ra tốc bụt chạy tới địa ngục liệt ma bên trong con này xấu xí địa ngục liệt ma nguyên bản chạy rất chậm nhưng dựa theo nhất định quy luật điểm kích nhảy vọt khóa liền có thể lấy để nó càng n h ẹ càng xa ngược lại là sì x i p h r t lại ra một cái có thể thời gian dài đem tảng đá gánh tại trên thân bụt địa ngục xe đua kéo phiêu bụt chạy tới máy mô phỏng chứng d ậ n trên đường bên trong tinh h ế là n g ư ờ i có thần d kế hoạch ê chiến tình r diện rộng huống địa ngục tại lại lần nữa trở về dung hoạn đến hoạt động cả hạ di trí tuệ nhân tạo trái lại lại dẫn đến tinh thần kế hoạch thông quan suốt tăng thêm một bước nhịp tim giấc mơ bản thân khiêu chiến nội dung tương đối đơn giản ngược lại là không có xuất hiện cái gì đặc biệt nghiêm trọng bút nhưng mỗi lần nhịp tim giấc mơ bị kinh sợ trở về lúc cũng biết ngay tiếp theo hoang nôn chi huyết cùng một chỗ trở về các người chơi có ý thức lợi dụng điểm này tại khiêu chiến hoang nôn chi huyết b u ộ t cùng gmp sát xuất thành công lúc độ khó giảm xuống rất nhiều truyền thuyết h u y ễ n tưởng vô tận một cùng truyền thuyết h u y ễ n tưởng vô tận hai mặc dù sửa đổi nguyên tố phản ứng cách chơi nhưng cái trước bởi vì nhanh thông người chơi cũng sớm đã nghiên cứu ra không cần nguyên tố phản ứng cũng có thể nhanh chóng thông q u a tuyến đường cho nên tương đối vung lòng k ô n g khác cái sau càng là không có quá đại nạn độ thiên mệnh ngoạ long truyền bên trong t kiến mệnh người thức â n bút để mất tâm người hoàn thành cuối cùng một viên gạch kiến thiết từ đó để người khác có thể thông quan phi thăng không có cái mới bụt xuất hiện nhưng đối với đã thuần thục nắm giữ đánh đao kỹ năng các người chơi tới nói bình thường thông quan cũng không tin h cái gì quá lớn v i ệ c khó nghịch tiên hành người chơi thì là ngẫu nhiên phát hiện phi thăng bên trong mới có không lạp bút cũng thông qua cái này phương thức đem nhân vật thẻ tiến hư không thành công cầu dẫn đánh giết tự nhiên chân nhân tóm lại các người chơi có thể nói là bắt tiên qua biển riêng phần mình lộ ra thần thông mà đương theo lấy cái này đến cái khác bụt bị phát hiện diễn đàn cũng biến thành càng ngày càng náo nhiệt lần này khiêu chiến nhiệt độ cũng liên tục tăng lên bởi vì sau gia nhập người chơi cũng có thể hưởng thụ được tiền nhân nghiên cứu khoa học thành quả có thể trực tiếp dùng cái này chút đã bị nghiệm chứng bụt theo thời gian chuyển rời lần này khiêu chiến người chơi không chỉ có không có giảm bớt ngược lại càng ngày càng nhiều cũng có rất nhiều nước ngoài người chơi bởi vậy sinh ra đối nguyên bản trò chơi hứng thú dù sao dựa theo trong nước bạn trên mạng thuyết pháp những trò chơi này cơ hồ đều là tại thiến tinh túy cách chơi về sau còn có thể giữ lại những nội dung này chơi mặc dù có chút nhỏ trả t ấ n nhưng cũng như cũ tại tiêu chuẩn dây phía trên cái t i ê nguyên bản có đặc thù cơ chế trò chơi tốt biết bao nhiêu chơi a trong lúc vô tình còn làm ra vì nguyên bản trò chơi tuyên truyền hiệu quả rất nhiều người chơi bởi vì thao tác vấn đề rất khó thắng được tiền thưởng nhưng bằng mượn mình thông minh tài chính đ ế m thử phá giải trò chơi câu đấu quá trình cũng như c ũ để bọn hắn cảm thấy rất vui vẻ có lẽ cái này mới là trò chơi nịch thiên đường lớn nhất m ị l ự c chỗ nhưng căn cứ cảm xúc đinh luật bảo toàn các người chơi cao hứng l ý lí liền phi thường không cao hứng cố p h ạ m cái này chút bụt u đến cùng là chuyện gì xảy ra lí lí kém chút tức giận đến mất đi lúc này nàng chính nhìn xem địa ngục kỹ tích thông quan thu hình lại phẫn nộ chất vấn g i y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 704 b ấ t lực giải thích chương 704, b ấ t lực giải thích cố phản ho nhẹ hai tiếng ly tổng hẳn là dạng này bởi vì đạn rẽ ngoại chuyện này dính đến trò chơi tầng dưới c h ố t cơ chế cho nên không tốt lắm đ ổ i vì hoàn thành ngươi nhu cầu lập trình viên cho đạn tăng thêm một cái lực kéo cũng chính là tại đạn ra khỏi nòng thời điểm nó ngắm chuẩn vật thể sẽ nhanh chóng mà đưa nó hút đi qua dạng này liền có thể lấy san bằng người chơi vung thương đường cong đặt tới ly tổng ngươi yêu cầu nhưng bởi vì đem động cơ đổi thành bạn v ậ t công cụ biên tập liền dẫn đến cái này chút pha lê tất cả đều bị tăng thêm mới nhất tia sáng truy tung hiệu quả đạn đem pha lê phân biệt là thực thể bởi vậy kèm theo lực kéo lực kéo quá lớn dẫn đến đạn tốc độ quá nhanh bởi vậy pha lê lại đem đạn phân biệt vì ánh sáng tiến hành phản xạ li li càng thêm hưởng ấm ngươi cảm thấy ta có hay không tin còn có vì sao a hai cái trò chơi bụt sẽ còn t r u y ề n nhiễm cố phàm đúng tay ly tổng chính như ta trước đó giải thích là bởi vì động cơ thay đổi nguyên nhân cái tia chút trò chơi cổ còn có địa mục tiền tuyến khai phát trò chơi trên cơ bản đều là dùng tiên huyễn công cụ biên tập chế tác nhóm lập trình viên tại trình hợp trò chơi thời điểm lượng công việc rất lớn trời mới biết sẽ đem cái gì kỳ quái dấu hiệu không cẩn thận sao chép đi qua dù sao xem ra không sai b i ệ c lắm chương trình có thể chạy là được rồi ngắn như vậy kỳ hạn công trình cũng rất khó làm đến thập toàn t h ậ p mỹ dù sao chính như ta ngay từ đầu liền nói qua lập trình viên cũng không phải thần l ý l ý song đ ô i ngựa đều sắp tức g i ậ n đến kêu lên cố phạm ta nhịn ngươi rất lâu ngươi lần này giải thích m ộ thái độ quả thực là qua loa đến không tưởng nổi ngươi nên sẽ không coi là loại này ngu xuẩn giải thích có thể làm cho ta tin tưởng a với lại cùng nó nói là một chẳng bằng nói liền là cố ý làm như vậy mới đúng chứ đã đến nói là một thập phần gượng ép trình độ cố phàm thở dài ai ly tổng ngươi không tin vậy liền không có biện pháp ta vốn đang coi là mọi người đều thối lui một bước coi như không có chuyện gì xảy ra qua ngươi nhìn a ly tổng mặc dù ra nhiều như vậy b ộ t nhưng ngươi vẫn là dựa vào cái này hoạt động từ toàn cầu thu hoạch lượng lớn tâm tình tiêu cực không phải sao về phần cái kêu một chút điểm tổn thất cũng không cần để ý a lý trân kinh bởi vì nàng cảm giác được cố phẳng hồ không tựa giả. xác thực nàng đã thông qua cái này hoạt động thu thập được lượng lớn tâm tình tiêu cực mặc dù những trò chơi này đều ra bụt nhưng rất nhiều bụt chỉ là để người chơi lại càng dễ thâu ô văn lại cũng không có thể mang đến quá bao nhiêu vui các người chơi vì tiền thưởng vẫn là sẽ ở trong trò chơi chịu khổ lại thêm lần này là toàn cầu phạm vi hoạt động để ly ly kiếm được tâm tình tiêu cực đã vượt xa trước đó tổng cộng nhưng cái này cũng, cũng không đại biểu nàng không thèm để ý cái kia chút tổn thất ta cái này chút b ụ xuất hiện vẫn là để các người chơi hoặc nhiều hoặc ít sinh ra một chút chính diện cảm xúc cũng giữ vững được x u ố ư ớ i nhất là phá giải rơi trò chơi một khắc trực tiếp liền thu hoạch lượng lớn chính diện cảm xúc đối lý lý tới nói điều này không nghi ngờ chút nào là khó mà tiếp nhận tổn thất tại ác ma từ điện bên trong là không tồn tại thấy tốt thì lấy cái này từ ngữ tốt cố phàm ngươi không giả đúng không ta liền biết ngươi có vấn đề lý lý đối cố phàm trận mắt nhìn cố phàm thoáng lách mình lui ra phía sau xin lỗi ly tổng ta là nội ứng một giây sau hai cố cường đại lực lượng tại cố phàm phía trước va chạm chạm như hợp thời xuất hiện che ở trước người hắn lúc này tại âm ảnh thế giới sẽ v ơ bên trong tại lệm tám mươi cao nhất đoàn bản thiên sứ thần tọa bên trong tinh nhuệ nhất một nhóm các người chơi cũng đã tại l y lì dẫn đầu dưới cùng đại thiên sứ m ắ t cổ ràng co đây là một cái xem ra tương đương kinh khủng bốt thân hình hắn tựa như là một ngọn núi tay trái cầm t r ư ờ n g mâu tay phải cầm chiến truy toàn thân đều bị thần thánh k i a sáng bao vây lấy mà các người chơi sau lưng thì là đại lượng nờ t ờ cờ bọn họ đều là a dữ lị a thế giới từng cái chủng tộc tạo thành l i ê n quân đủ loại binh chủng còn có đại lượng khí giới công thành nghiêm trận lấy lợi chiến hết sức căng thẳng dựa theo trò chơi thiết lập các người chơi đương nhiên không có khả năng trực tiếp đánh nã g Michael dù sao thực lực tranh lệch quá nhiều các người chơi thiết lập chỉ là chân nam không phải nơi che chở làm sao không phải thiên nhưng cũng may dựa theo nội dung cốt truyện tiến triển bọn hắn cũng không cần thật đánh bại Michael bản thể tại nội dung cốt truyện bên trong các người chơi không ngừng tiến vào từng cái vỡ vụn thế giới tiến hành chữa trị mà mỗi chữa trị một cái cái n ớ c bóng mở thế giới liền an toàn một điểm làm trong hư không phi hành thiên sứ thần tọa cùng Michael hư ảnh lúc chạy đến bóng mở thế giới tuyệt đại đa số cái nứt đã được chữa trị cho nên Michael bản thể bởi vì quá mức to lớn cho nên không cách nào tiến vào chỉ có thể từ mình hư ảnh thử nghiệm xâm nhập lớn nhất một đầu kẻ nước mà bóng mở thế giới toàn bộ lực lượng ngay ở chỗ này tập kết mục tiêu là chiến thắng m ắ t c ổ hư ảnh phá hủy thiên sứ thần tọa cũng đem thiên sứ thần tọa tinh khiết năng lượng chuyển hóa làm ác m a lực đem đạo này lớn nhất kẻ nước vĩnh cựu phong tồn từ đó để bóng mở thế giới lần nữa biến mất không bị thiên sứ định b ị đến muốn từ thiên sứ mí mắt nội tình dưới đáy biến mất cũng không dễ dàng nhưng bọn hắn cũng không có lựa chọn khác sông lên a vì a d ì a nương theo lấy dung trời trống trận một chiến cũng chính là mở ra cao cấp nhất Michael ộ t ngón ư ờ ơ i công to ê n bản đồng cơ chức đều tại đồng bộ tổ bộ h ạ t động khai hoang, độ khai độ càng càng lớn, lớn hư i c ảnh g người nắm khó l chiến truy hướng phía dưới một đ n p vô số thần thánh xét đánh từ cái búa bên trên lan tràn ra hình thành một mảnh tử vòng cấm khu các người chơi đã sớm chuẩn bị nhanh chóng phân tán ra cũng tại ước định cẩn thận địa điểm tập hợp nhưng cố phàm nhìn thấy thiên sứ cùng ác ma chiến đấu liền cũng không có như vậy muôn màu muôn vẻ khốc l i ễ n hắn chỉ thấy l i lì cùng chạm hai cái người tại đối mặt mặt d ư ơ n g mắt nhìn tựa hồ mơ hồ có lực lượng nào đó tại đọa sức dẫn đến trong phòng trang giấy cùng trang sách đều tại hoa hoa tắc hưởng nhưng nhục nhãn phàm thai cố phàm xác thực cái gì đều không nhìn thấy chỉ có thể nói hai người này ở nhân gian hẳn là đều tương đối khắc chế cũng không thể làm ra cái gì quá giới hạn chuyện lì lì phẫn nộ nhìn về phía cố phàm ta liền một mực vì sao a đã dùng nhiều như vậy tâm tình tiêu cực cường hóa ác ma lực cái này thiên sứ còn có năng lực phản kháng là tiểu tử ngươi một mực đang vụ t r ộ n tư địch trang i ệ u cũng không thèm để ý hắn chỉ là lựa chọn đứng tại chính nghĩa một phương l y l ị c h càng tức giận hơn cố phạm ta cùng ngươi ký kết khế ước đừng tưởng rằng thiên sứ có thể giúp ngươi giải trừ khế ước chỉ cần khế ước vẫn còn ngươi liền cả một đời trốn không thoát lòng bàn tay ta còn không tranh thủ thời gian đứng ở ta bên này đến trang hữu tiến về phía trước một ước không có ý tứ đây cũng là chúng ta thiên đường coi trọng nhân tài cố phạm yên lặng thở dài hai vị đại lao đều là có mặt mũi nhân vật hoàn toàn không cần thiết bởi vì ta như thế cái tiểu nhân vật tổn thương hòa khí các ngươi nhìn dạng này được hay không ta làm cái người hòa giải các ngươi liền hai bên bắt tay giảng hòa sau đó coi ta là cái dám đem thả ta vì hai vị lựa tâm tình tiêu cực cùng chính diện cảm xúc cũng rất nhiều nhưng mà một giây sau l ý lí cùng trạm n g h u đồng loạt trừng mắt nhìn hắn một chút ngươi im miệng cố phạm chỉ có thể yên lặng đứng ở một bên nhìn xem các nàng lẫn nhau trừng mắt hai bên, bầu không khí có chút nhỏ xấu hổ nhưng lại không dám cười ra tiếng nhanh nhanh, nhanh giai đoạn hai phó tê đem bột lôi đi chuẩn bị thanh tiểu q u á i chuyển v ậ n chấm hai giây khắc góc ai hóc trừ tiền a chỉ huy vừa dứt lời liền nghe đến có người kêu lên hỏng ngược lại tê vốn nên đem bột lôi đi phó tê dây nằm mà nương theo lấy mắt cổ hư ảnh q u e n người tựa như vụ nổ hạt nhân thần thánh k i a sáng ở đây trong đất bắt đầu đập đầu một khi nổ bể ra đến tất cả mọi người thanh máu đem sẽ toàn bộ thanh không chết cục đừng từ bỏ còn có cơ hội một đạo quan g mang hiện lên phó tê lần nữa đứng dậy các loại tăng máu kỹ năng trong nháy mắt đem hắn hp nhấp đầy sau đó hắn một cái trào phúng một lần nữa đem mẹ cổ hư ảnh r ê u cận đi qua trong sân đủ đ ể diện đoàn thần thánh k i a sáng cũng dần dần tiêu tán nguy cơ giải trừ l ý lí cùng c trạm chiến đấu tựa hồ cũng tiến vào rằng có giai đoạn l ý lích rõ ràng chiếm cứ thơ ư phong rất rõ ràng l ý lích thu thập được tâm tình tiêu cực so trạm thu thập được chính diện cảm xúc muốn nhiều về mặt sức mạnh thành công chế trụ đối phương cố phạm ngươi còn đang chờ cái gì ta biết ngươi còn có rất nhiều chính diện cảm xúc toàn bộ cho ta và không ngươi khê ước cả một đời cũng đừng nghĩ giải trừ trạm hữu nhìn về phía cố phạm có chút vội và nói lí l í c cũng vẫn nội c h ứ mắt cố phạm tốt các ngươi quả nhiên từ thật lâu trước đó liền đã cấu kết với lại còn dám trộm đạo tồn chính diện cảm xúc giá trị ta nhất định phải đem ngươi n ổ thành nem rán lý lý nói chuyện đều có chút thở hở ngục h i ệ n nhiên cùng trạm ngự chiến đấu cũng làm cho nàng tiêu hao rất lớn nhưng đã chiếm cứ thượng phong nàng không nguyện ý từ bỏ còn đại từng bước một đi lên phía trước nhưng mà đúng vào lúc này cố p h ạ m đột nhiên hai tay hướng về phía trước đẩy n à n g một cô cường đại lực lượng trong nháy mắt tràn vào lý lịch trong thân thể t r ạ ngự sửng sốt ta để ngươi cho ta không phải cho nàng tại lý l ị c cùng t r ạ ngự đồng dạng chấn kinh ánh mắt bên trong lý l ị c ngoại hình bắt đầu dần dần phát sinh biến hóa nguyên bản mang theo màu đỏ huyết tinh đồ án đen tờ sợt cùng đen trắng bộ xương đồ án đủ n ra đ ế d à y các loại trang phục biến thành phổ thông nát hoa vãi tây mà trước đó mang theo chút mắt q u ầ n thâm yên hơn trang cũng biến mất vô tung vô ảnh trở nên ngắn gọn thanh lịch lili không thể tưởng tượng nổi nhìn xem mình hai tay ngươi ngươi đem ta biến thành t i ê n sứ cái này sao có thể t r ạ m g i ệ u cũng trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng cố p h ạ m giải thích nói li tổng nơi g ư đây cũng quá cất nhắc ta ta không có bản l ã n h lớn như vậy ta chỉ là dùng kiếm được tất cả chính diện cảm xúc với tư cách môi giới tiến hành mắt x c chất biến mà thôi dựa theo ngươi thuyết pháp ác Đoạn thiên sứ cái ù n thiên vốn người nắm năng lượng g giữ một mặt, hai chỉ h sứ là là bộ có k c b ệ t m này g đường những sáng lượng đồng cũng sáng tạo ra lượng lịch lớn lớn chế chơi cực chính diện cảm xúc. Cái thiên tình thời, tắt trò tại tạo tâm tiêu kia, diện n ra ra tạo chút chính diện cảm xúc mặc dù đi qua thân thể ngươi về sau t r ô i mất lại bị thiên sứ thu thập đi nhưng cũng quả thật trôn xuống thay đổi thời cơ chỉ là cần tại lực lượng suy yếu thời điểm dùng đại lượng chính diện cảm xúc đi thúc đẩy loại này chuyển hóa mà thôi không cần cảm ơn ta mặc dù cái này chút chính diện cảm xúc là ta toàn bộ tiếp xúc nhưng xem ở hai ta nhiều năm như vậy giao tình phất h ư ợ n g ta liền mặc kệ ngươi thu tiền Lý lịt chương ể tin trừng mắt, hai lớn n g i ư ngươi ơ i n g bảy trăm đó cho t linh năm một cũng mang ý nghĩa vô hạn khả năng chương bảy trăm linh năm một cũng mang ý nghĩa vô hạn khả năng đại kết cục dòng giá hơn một tháng đi qua trò chơi nịch g h tiên đường cả nhà thùng khiêu chiến giải thi đấu cuối cùng là h ạ m ăn toàn cầu trước một nghìn tên thông quan trò chơi người chơi đã hoàn thành chiến đấu cùng thành tích d rồi lại cũng hướng toàn cầu người chơi công bố cụ thể danh sách về phần hạng nhất mười triệu đ a o kết xu tiền thưởng thì là bị một vị thế giới thứ ba quốc gia người chơi bình thường cho cầm tới vị này người chơi trước đó cũng không có quá cao nổi tiếng chỉ là từ hắn tài khoản trò chơi bên trên có thể nhìn ra đó là cái truy cầu chắc tuyệt người trẻ tuổi có rất nhiều trò chơi mạnh kim thành c mà lần này thắng được hạng nhất không chỉ có để hắn t à i phú tự do cũng trong nháy mắt trở thành toàn cầu tiêu điểm trở thành các người chơi hâm mộ đối tượng đương nhiên bởi vì tiền thưởng cấp cho cùng nộp thuế còn cần đặc biệt quá trình cho nên số tiền kia còn cần tương đối dài thời gian mới có thể phát đến cái này chút các người chơi trên tay cái kia chút cờ kém một nước cuối cùng cùng tiền thưởng bỏ lỡ cơ hội các người chơi nao n h a o hối tiếc không thôi dù sao như loại này tiền thưởng cực cao người người đều có thể tham dự cỡ lớn khiêu chiến thi đấu lần tiếp theo lại tổ chức không biết là lúc nào bất quá mặc dù bộ phận lớn người chơi cũng chỉ là đánh cái nước tương không có lấy đến tiền thưởng nhưng bọn hắn vẫn cảm thấy từ những trò chơi này bên trong thu m o ạ c h vui sướng về sau n g ị c h thiên đường tài khoản thái độ khác thường sinh động để cạnh nhau ra t i n thức về sau thời gian m ấ y tháng n g ị c h thiên đường đem lần lượt tại toàn cầu đồng bộ lò d ì t những trò chơi này người chơi lựa chọn b ạ n mọi người đều rất hiếu kỳ cái gì gọi là người chơi lựa chọn b ạ n n g ị c h thiên đường ngươi cho phiên dịch một chút cái gọi là người chơi lựa chọn b ạ n liền là giữ lại nguyên bản trò chơi kinh điện cơ chế đồng thời căn cứ người chơi phản hồi tiến hành công năng điều khiển tinh vi cùng nội dung tiếp tục đổi mới nói tóm lại một câu n ị c h thiên đường rốt cục muốn làm một kiện chính kinh công ty game đều sẽ làm sự tỉnh đây đối với các người chơi tới nói quả thực là trung cực tin vui mặc dù trò chơi n ị c h thiên đường độ hoàn thành đều tương đối cao nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là tồn tại rất nhiều vấn đề rất nhiều trò chơi đều dựa vào các người chơi trong âm thầm khai phát các loại một tại cải thiện trò chơi trải nghiệm tuy nói cũng có thể chơi đi nhưng đối với mới vừa vào h u người chơi tới nói vẫn là cực kỳ khốc thiện còn có một số trò chơi giống truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai âm ảnh thế giới cùng lịch thiên hành loại này mặc dù cũng xác thực có rất nhiều người chơi đều tại hy vọng đổi mới liền lấy truyền thuyết h u y ễ n tưởng vô tận hai tới nói có một ít người chơi là không hy vọng đổi mới bởi vì bọn hắn muốn dựa vào thời gian tích lũy ra toàn bộ nhân vật mà đổi mới mang ý nghĩa bước phát triển mới nhân vật bọn hắn rút không lên nhưng đối với cái kia chút hiện có nhân vật đều chơi chán người chơi tới nói đương nhiên vẫn là hy vọng bước phát triển mới nhân vật bản đồ mới dù sao đổi cái khác cho chơi cũng không có rất tốt thay mặt bữa ăn ả làm dâu trong họ khách quan mà nói vẫn là ủng hộ đổi mới người chơi càng nhiều hơn một chút coi như đổi mới đến chậm một chút cũng không quan hệ chỉ cần có là đ a đối với n g h ị c t i ê n đường vì sao a đột nhiên sẽ phát sinh dạng này chuyển biến các người chơi cũng cực kỳ khó hiểu mỗi người nói một kiểu có người nói là nước ngoài pháp luật pháp uy yêu cầu có người nói là n ị c h thiên đường đổi chủ chủ hạch nhưng rất rõ ràng chân thật nguyên nhân sợ là không ai có thể đoán được mà theo n ị c h thiên đường toàn cầu trang web chính thức đổi mới các người chơi chú ý tới giao diện bên trên cũng nhiều một câu hoàn toàn mới lời tuyên truyền nếu như ngài ở trong game phát hiện mốt xin đừng nên lộ ra bởi vì bản công ty tồn tại phụ thuộc vào một vận hành cố phẳng vì sao a có c ả có lạ không có, có phải hay không là ngươi vốn trộn nghe lấy lý, lý phẫn nộ đến la to cố phẳng cũng có chút bất đắc dĩ cái gì gọi là uống trộn bình thường uống được không cái này có cạ có lạ vốn chính là ta mua cho mình uống bên ngoài cái kia trong tủ lạnh còn có ta lấy cho ngươi một bình l ý l i t h hài lòng tiếp qua có cạ có lạ cái này còn tạm được ta nói với ngươi à l ị c h thiên đường nhà này công ty có thể phát triển đến bây giờ quy mô cái kia tất cả đều là dựa vào ta nguyên thủy cố ngươi bây giờ cánh cứng cắp rồi cũng không thể quên ân phụ nghĩa rõ chưa cố phạm cười ha ha từ chối cho ý kiến từ lần trước l ý l i t h cùng cha m i ệ n biến mất về sau đã qua hơn nửa năm hơn nửa năm này thời gian bên trong cố phạm làm rất nhiều chuyện bao quát gan bài trước đó trò chơi người chơi lựa chọn b ả n khai phát trò chơi mới điều chỉnh công ty cơ cấu các loại người t i ê n đường đang theo lấy một nhà bình thường trò chơi công ty phương hướng phát triển nhìn thấy lý lịch lần nữa đột nhiên xuất hiện thời điểm cố p h ẳ m còn nho nhỏ giật nảy mình bất quá từ trước mắt tình huống đến xem lý lịch x á t thực biến thành thiên sứ giữa bọn hắn k h ế ước cũng s á t thực không thấy cho nên l ý tổng ngươi bây giờ cụ thể phụ trách công việc gì cố p h ẳ m hỏi a đúng còn không hướng ngươi tự giới thiệu ta hiện tại là thiên đường thứ nhất nhà sản xuất trò chơi lý l ị đại nhân lần này vẫn là tới giút ngươi thu thập càng nhiều chính diện cảm xúc lý lịch chống n ạ n h rất là kiêu ngạo mặc dù trước mắt còn không phải đi nhưng ta tin tưởng bằng vào ta lý lịch đại nhân tài năng trên bầu trời đường lăn lộn đến tầng quản lý cũng là chuyện sớm mượn cố p h ẳ m có chút chân kinh a còn làm trò chơi a lý lịch gật đầu làm sao vậy chẳng lẽ ta trò chơi chế tác mới có thể bị thiên đường cái kia chút lao ngoan cố tán thành làm ộ t kiện rất kỳ quái chuyện sao cố p h ẳ m có chút i ê u kỳ chờ chút vì sao a thuận lợi như vậy l i ê n tiếp nhận mình thiên sứ thân phận mới ly tổng ngươi thế nhưng là địa mục bị tướng có năng lực chẳng lẽ lù sợ liền không có biểu thị kháng nghị sao hắn nguyên bản cho là mình đem lì lì biến thành thiên sứ tất nhiên sẽ dẫn phát gió canh m ư a máu dẫn phát thiên đường cùng địa ngục đại h ô n chiến thậm chí loại này đại chiến sẽ kéo dài hơn ngàn năm đến lúc đó bọn hắn đánh nhau mình liền có thể lấy ở nhân gian đắc ý cầu thả ở phát dụng kết quả trong tưởng tượng hết thể căn bản cũng không có phát sinh lì lì có chút không cao hứng lù sợ lao dạ kia hắn ngược lại là giả vờ giả vị hướng thiên đường muốn người tới nhưng là mắc cổ không biết làm sao cùng hắn nói một chút đem trà hiệu đưa đi địa ngục cho hắn làm việc nói là vừa vặn có thể đồng thời đổi mới một cái thiên đường cùng địa ngục nghiệp vụ hình thức trước đó không phải vẫn cảm thấy thiên đường quá thất hiệu địa ngục quá thô phóng sao v ừ i b ạ n để cho ta tới d ạ y một chút những thiên sứ này cái gì gọi là hiệu suất cao để chạm cho địa ngục cái kia chút không lớn không nhỏ đám ác ma đi đứng vừa đứng v i cũ ngắn hạn trước luân chuyển cương vị một trăm năm một trăm năm về sau lại nhìn cố phàm không khỏi nâm c h á n như thế qua loa sao xem ra ta đối với thiên đường cùng địa ngục nhận biết hoàn toàn không đúng lí l thở dài không có cách đã sớm nói thế giới này liền là một cái to lớn c ủ đài gánh hát chờ ta một ngày kia thượng vị đại thiên sứ trưởng nhất định phải đem Michael cùng lụ sở hai cái này lao già toàn bộ xung quân đến một đường cho ta mỗi ngày khảo thí trò chơi đo không hết liền lấy một sợi tóc không cho phép đi ngủ nói trở lại n ị c h thiên đường trò chơi mới dự định làm cái gì cố phàm trong nháy mắt cảnh giác ly tổng hiện tại ngươi là thiên sứ cũng không cần lại thu thập tâm tình tiêu cực đi n ị c h thiên đường vừa mới muốn thay đổi triệt để một lần nữa là người ngươi đừng làm à làm tiếp giác rưởi trò chơi ta cũng không thể phối hợp ngươi ly ly khoát tay á o làm sao lại thế thiên đường hay là chính diện cảm xúc vất quá đâu thiên đường kỹ thuật vẫn là không có cái gì tiến bộ như trước kia như thế cũng là trước tiên cần phải chế tạo tâm tình tiêu cực đem tâm tình tiêu cực chuyển đổi thành chính diện cảm xúc về sau mới có thể thu được chuyển hóa sau chính diện cảm xúc bất quá khối này liền tương đối tự do thuần túy chính diện cảm xúc mặc dù không tốt thu thập nhưng cũng không đến mức có tổn thất gì cho nên ngươi vẫn là có nhất định độ tự do cố phàm gật đầu à vậy ngược lại tốt xử lý chỉ cần cách một đoạn thời gian làm một cái chịu khổ trò chơi hẳn là cũng còn kém không nhiều lắm ly lí dối lưng một cái tốt tốt khởi công rồi ngươi trò chơi mới có chút từ sao ta cảm thấy ngươi hẳn là cần thiên đường thứ nhất người chế tác ly lịch đại nhân tới giúp ngươi tham mưu một cái vừa bận ta có mấy cái ý tưởng hay miễn phí đưa ngươi phức tạp nhất sáng y khâu đã bị ta hoàn thành ngươi chỉ cần đem bọn nó làm thành trò chơi liền tốt cố phàm cân nhắc một lát thế thì cũng không phải không được nhưng ly tổng ngươi tại bên trong lịch thiên đường đã không có phía chính phủ thân phận thiết kế trò chơi danh bất chính nôn bất thuận như vậy đi chúng ta lá thăm một cái lao động hợp đồng mỗi tháng cho ngươi mở tám nghìn lương tạm không có tiền thưởng không có tiền làm thêm giờ nhưng là đồ ăn vặt cùng có cả có lạ và bao có thể chứ l ý l i trấn kinh trừng lớn hai mắt cố p h ạ m đ à o ngược thiên cơ ngươi ngươi chở quay đầu đến địa n g ụ c ta nhất định đem ngươi nổ thành mốt chỉ nguyên bị gà cố p h ạ m từ trên bàn lấy ra một phần bắt kiện tốt không gian ó i dỡn đây là nghịch thiên đường tiếp theo khoản trò chơi mới l ý l i đưa tay tiếp qua thiết kế bản thảo nhìn lướt qua đ ộ t xây dựng cái này tên liền để nàng không hiểu ra sao cố p h ạ m giải thích nói liền là một cái tương đối truyền thống xây dựng loại trò chơi chia làm hai dê cùng ba dê hai loại hình thức người chơi có thể dùng trong trò chơi cung cấp tài liệu dựng thế giới cùng cửa khẩu xây dựng hoàn thành về sau mình cần thông q u a một lượng sau đó tuyên bố thượng chuyển nhưng nhất định phải ở bên trong trôn một cái bụt người chơi khác tiến vào trải nghiệm về sau tìm kiếm bụt nghiêm túc thao tác đánh thông quan h ệ sau đó cho cửa khẩu tiến hành bình điểm theo thứ tự là từ cửa khẩu thiết kế cùng một thiết kế hai cái v ĩ độ tiến hành bình điểm cao phân phẩm sẽ t ạ i trên bảng danh sách ưu tiên biểu hiện đặc biệt ưu tú tác giả đem trực tiếp bị nịch thiên đường thuê một mình nhà thiết kế hoặc là lập trình viên lili có chút không nói đã không cần lại lắp hiện tại nịch thiên đường thật có thể đem tất cả bụt toàn bộ tiêu diện cố phàm lấy người kỹ thuật năng lực đã sớm có thể làm được đúng hay không cố phàm bị cười lắc đầu không không không ly tổng đối với việc này ta thật không có lửa ngươi trên cái thế giới này lại thế nào lợi hại lập trình viên cũng không có khả năng hoàn toàn tiêu diệt trong trò chơi tất cả bút ta cũng không được loại sự tình này chỉ có thượng đế mới có thể làm đến húng chi bút là trong trò chơi ngoại ý muốn cùng sai lầm nhưng cũng đại biểu cho vô hạn khả năng nó vĩnh viễn đều là trong trò chơi không thể thiếu một bộ phận không phải sao hết cho bộ dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý